các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta vẫn còn sống, vậy thì tại sao?" Long quay sang gần giọng hỏi lão thầy Tư Tế, "Anh ta bị làm sao vậy?" Lão thầy Tư Tế dường như hiểu được ý của Long, nhưng lão không nói được tiếng Việt nên không thể giải thích được. Lão đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi liền đi đâu đó mất bóng. Một lúc sau thì lão trở về đem theo một người con gái đi cùng. Người con gái này vừa bước vào cửa, đã dùng hai tay chắp lại chào Long rồi nói tiếng Việt. Thầy sư muốn tôi giải thích cho anh." Long chợt hỏi, "Cô, cô là người Việt sao?" Cô gái lắc đầu đáp, "Tôi là người Lào, nhưng tôi biết tiếng Việt rất rõ vì ngày xưa đã có thời gian tôi qua Việt Nam du học." Long gật đầu, ít ra thì cũng có người để có thể giải đáp giúp cho anh mọi chuyện vừa mới xảy ra. Anh vội hỏi gấp, "Cô mau hỏi ông ấy đi." Tại sao Đào Ngọc Lâm lại trở thành như vậy, còn dấu vết truyền nhân của đại mục sư thì sao? Long chỏ tay nhìn, Long chỏ tay vào Đào Ngọc Lâm liên tục hỏi, cô gái gật đầu rồi quay lại hỏi lão thầy tư tế. Lão ta chăm chú lắng nghe, một lúc rồi gật đầu trả lời hết lượt bằng tiếng Lào. Cô gái nghe xong liền phiên dịch cho Long một trập rồi nói, anh ta đã bị con quỷ đầu tiên bắt hồn mất rồi, còn dấu vết của truyền nhân đại mục sư Thì thầy xua cũng đã tìm ra được. Long quát lên. Cùng mau nói đi, người đó là ai? Long nghĩ đến kiểu nhi, liền không kìm lòng được mà nóng vội. Cô gái hơi giật mình vì hoàng sợ với thái độ của Long, nhưng cũng vội đáp lại ngay. Chính là anh ta. Cô ta chỉ vào đồng học lâm và khẳng định. Long hơi thẫn người, rồi lại quay về phía Surya Vông, hỏi cho chắc chắn. Ông nói, anh ta chính là truyền nhân của đại mục sư ư. Không thể nào. Lòng lắc đầu không tin, nhưng Surya Vong gật đầu chắc chắn khẳng định, rồi nói một chậm. Cô gái liền giải thích nói. Thầy xua nói rằng ông ấy chắc chắn, vì khi gọi 5 con quỷ, chính chúng khi nhìn thấy Đào Ngọc Lâm đã lộ ra sơ hở, và bằng chứng chính là việc con quỷ đầu tiên, Nắc Thàn, đã bắt mất hồn của anh ta. Lòng liền thốt lên. Nắc Thà, đó chính là tên con quỷ đầu tiên. Suriya vòng gật đầu khẳng định, rồi bắt đầu kể tích truyện về Natha. Cô gái nghe xong lại tiếp tục dịch. Natha là con gái thứ hai của Chet Choang, có thiết cho rằng cô ta là kết quả sinh ra từ chính cuộc tình loạn luân giữa em gái ruột của Chet Choang với ông ta. Vì không muốn bị lộ ra việc tai trời ấy, nên Chet Choang đã giết Natha để bịt đầu mối. Và cũng luyện luôn cô ta thành một con quỷ để phục vụ mục đích của riêng mình Lòng nghe xong liền chảy mồ hôi dày đặc Thì ra câu chuyện bắt đầu những con quỷ lại là như vậy Khói chắc tại sao nắc tha lại trở thành một con quỷ có khả năng khủng khiếp Giết người đoạt mạng liên hoàn đến thế Đấy chính là nguồn gốc của nó cũng khiến cho người ta nghe đến có chút kinh tợm Cô gái nói xong, thì Suriya von lại tiếp tục nói một trập để cô gái phiền dịch lại. Naktha đã đem hồn của Đào Ngọc Lâm về ngọn núi quỷ, chính nơi đấy đã bắt đầu nguồn gốc phát sinh ra con quỷ Naktha và chúng ta tiếp theo cần phải lên ngọn núi quỷ, hủy diệt vật dẫn hóa quỷ của nó để giải thoát cho linh hồn của Đào Ngọc Lâm, rồi cho anh ta trở lại thân xác. Cuối cùng lặc cùng với Đào Ngọc Lâm hóa giải lời nguyền quỷ kiều, khi ấy bạn gái của anh mới có thể sống trở lại. Cô gái giải thích xong, Long liền lập tức gật đầu. "Được rồi, vậy chúng ta đi ngay thôi, ngọn núi ấy ở đâu?" Surya vòng lắc đầu, cô gái liền giải thích. "Không được, ngọn núi ấy ở tỉnh Hỗp Phanh, nó có tên hiện tại là ngọn Phu Hoát và mộ quỷ nơi khởi nguồn của Nắc Tha." chị có thể mở ra vòng ngày 15 hàng tháng. Chúng ta phải chờ cho đến ngày đó. Thầy xưa muốn anh ở đây trong thời gian ấy học pháp để bảo vệ bản thân, nếu không anh sẽ chẳng thể tiến được vào nỗi ngọn núi ấy được. Lòng xót ruột liền không cho là đúng, không cần phải tôi học pháp, chỉ cần ông ta vào ngày ấy vào đó là xong." Cô gái lắc đầu trả lời, "Thầy xưa Nói chỉ có kẻ chế tạo quỷ mới có vận số hủy diệt nơi khai sinh ra nặc tha, mà anh chính là kẻ chế tạo quỷ, anh cần phải học pháp thì mới chống lại được lũ ma quỷ trên ngọn phù hoắc. Long ngẩn người rồi lẩm bẩm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net